Bảo bảo vô lương và mẹ mập là của ta. Ngủ ngủ. Chương 123 Hàm Vương bị làm sao rồi? E, các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyzly to ớ vui vẻ. Dạ vô Hàm tự biết mình đối lý trong chuyện ung. Này nên vội vàng bày tỏ cõi lòng. Ta Dạ vô Hàm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 Dạ dập tuyên vừa nhìn ung Vương huynh thì mừng rỡ nhảy khỏi lưng lạc đạt đi qua Vương huynh Khi hắn nhìn thấy phong linh không có việc gì thì kiếp động May quá, mọi người đều không có việc gì Dạ vô hàm vỗ vai hắn, nhát môi cười Dập tuyên, đệ vất vả rồi Chỉ cần vương huynh không có việc gì thì đệ cũng yên tâm rồi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 Huyền phong chi tất cả tài vật mấy năm nay dành được cho huynh đệ Sau đó giải tán nhóm cướp Rồi mới an tâm lên đường theo giả vô hàm Dọc đường đi giả vô hàm chỉ sáp lại gần phong linh Uống thuốc Đổi thuốc Uống nước Ăn cơm Chỉ cần hắn ngẫm đầu lên Lu nhã cười một tiếng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 Đồng ý trước tiên mua của ngươi hai mươi bốn canh giờ Phong Linh dừng lại, vội vàng tính tiền xem được bao nhiêu Dạ dập tuyên đàn lê dơ, dơ quy quy ơ, nơ mơ ơ y e, kinh bỉ 9.600 ngàn sáu trăm lượng Phong Linh chật xoay người lại, cười đến lông mày cũng cong cong Hàm vương, ngài có gì phân phó? Ngài muốn uống nước hay đấm chân?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 đương vương sao rồi à các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.ig